chương hai trăm hai mươi biển đ à o sa nhẫn đi cạn lưu trung hoa nhưng này dạng thương vong cu n ở dê qua lớn đi lúc đầu rất nhiều trong tương lai có thể trở thành xuất sắc nỉ dạ sa nhẫn nhưng bây giờ sẽ trước giờ thiên chết c ả dù dạ lo lắng nói nỉ dạ con đường vốn chính là đạp địch nhân từng đống thi cốt mà không ngừng về phía trước bước vào c ả dù dạ ngươi quên ta sao trước đây ngươi ta ở lần thứ ba nhận giới đại chiến thời điểm đã trải qua bao nhiêu chiến đấu khi đó so với hiện tại càng thêm t ă n khốc dịch thần nói ra ở ta xuất đạo thời điểm cũng đã phải đối mặt tam nhận lõ rổ s i mã d khi đó ta có thể tìm ai tố khổ đã trải qua nhiều như vậy ta hiểu được một cái đạo lý chết đi thiên tài liền không phải thiên tài sống sót tài trí bình thường cũng có thể biến thiên tài dịch thần lời nói mặc dù khiến người ta trầm trọng nhưng nhớ lại dịch thần một đường trải qua chiến đấu sợ là xa nhận trong không ai trưởng thành đường có dịch thần tàn khốc cùng g ặ p ghền cả dù ra bạ kỷ cũng trầm mặc bọn họ cũng biết dịch thần nói có lý nhưng như vậy thương vong thật sự là lớn một ít đương nhiên chúng ta cũng không thể nhượng thiên tài quá mức dễ dàng chết non dịch thần đ ố n g nhiên nhất chuyển lời nói để bọn họ sắc mặt đại hỷ đem hiện nay có thể phái đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ nhưng nhưng bây giờ không có chấp hành nhiệm vụ nhị dạ có thể tiến hành bình thường sai sa nhẫn đều gọi đến trong sân huấn luyện mặt vân bạ k ỳ lập tức làm theo từng cái từng cái sa i nhẫn rất nhanh thì tụ tập trong sân huấn luyện mặt đại đa số đều là trung nhẫn cùng hạ nhẫn dù sao thượng nhẫn đều đã thực lực rất mạnh cho dù có cái gì không đúng cũng có thể lui lại tối đa thụ thương mà thôi không phải n h ẫ n giới đại chiến nói tử vong tỷ lệ không cao bị vân nhẫn c ù n g cổ nổ hạ tính kế chết yểu đại đa số đều là hạ nhẫn cùng trung nhẫn hôm nay gọi các ngươi tới là nói cho các ngươi biết một việc đồng thời cũng để cho chính các ngươi quyết định một việc dịch thân nói ra mọi người đều biết ở lần thứ ba nhận giới đại chiến sau khi chấm dứt ta sai nhẫn tiến nhập cao tốc phát triển giai đoạn nhưng nước khác nhận thôn cũng sẽ không để cho chúng ta dễ dàng như vậy phát triển các loại t í n h kế các loại âm mưu liên tiếp xuất hiện trước đó không lâu m ì n h có thất bại kinh tế của bọn hắn phong tỏa hiện tại cổ nổ hạ cùng vân nhẫn nhằm vào các ngươi lại bắt đầu toàn bộ mới âm mưu bọn họ đối với sai nhẫn liên hợp hạ lệnh ám sát Vân n h ẫ n cùng cổ nổ hạ n dạ phàm là g ặ p p h ả phải i nhiệm xa nhẫn không xung muốn tuyển chút bất đột kể là vụ có đều t r ạ c h ghê i i ả quyết ế t xa nhẫn. tởm vân nhẫn không ít thân nhân chết tại bọn họ n g ỉ dạ tay bên trong sa nhẫn r ồ n r ậ p phẫn nộ kêu to lên cho nên các ngươi làm sa nhẫn trong tương lai con đường bên trên là tràn đầy nhấp nô nguy hiểm tỷ lệ so với trước kia lớn thập bội một ngày ly khai nhẫn thôn rất dễ dàng sẽ phải chỉ uy hiếp trí mạng hiện tại ta cho các ngươi một cái toàn bộ mới tuyển trạch nếu như không muốn ở nơi này nguy hiểm đường đi xuống có thể buông hộ nghệch không cần tiếp tục làm lý dạ ta dịch thần có thể ở chỗ này đối với các ngươi làm ra cam đoan sẽ không truy cứu các ngươi bất kỳ trách nhiệm an an ổn ổn làm người thường đi nghe tin chạy tới một ít trưởng lão nghe được dịch thần lời nói đều hơi biến sắc mặt cái này không phải đả kích xa nhận tính tích cực sao gần nhất xa nhận số lượng càng ngày càng nhiều tố chất cũng so với trước kia tinh anh lộ tuyến phát triển một chút nì giả kém một ít nghe được dịch thần hơn nữa bọn họ nhìn bên người đồng học bằng hữu thân nhân trưởng bối dồn dập ngã xuống tố chất độ t r i n h l ệ đã có lùi bước ý niệm trong đầu xa nhẫn ở dịch thần ôn hòa dưới ánh mắt buông xuống hộ nghệch được rồi các ngươi có thể rời đi quá mình thích qua sinh hoạt không có ai sẽ cười n h ạ o các n g ư ờ i bởi vì ở sau này x a nhẫn phát triển trên đường bất kỳ một cái nào x a nhẫn đều sẽ gặp phải so với hiện tại lớn hơn nhiều lần nguy hiểm cho nên lựa chọn của các ngươi đối với chính các ngươi mà nói có lẽ là đúng đích dịch thần c h ấ n an nói lúc đầu lo lắng người cũng triệt để thả l ò n g một hơi cảm kích nhìn thoáng qua dịch thần dồn dập ly khai lập tức đi một phần năm lý dạ đại đa số đều là hạ nhẫn nhưng dịch thần cũng là lộ ra vẻ hài lòng nụ cười tố chất không đủ cuối cùng đã đi lưu lại đều là trải qua sàng trọn tinh anh ít nhất bọn họ trải qua cổ nổ hạ vân nhẫn liên thủ uy hiếp còn có thể lưu lại chỉ cần chính là chỗ này một phần dũng khí liền đầy đủ bọn họ tiếp tục làm lý ra. ta thật cao hứng lưu lại còn có người nhiều như vậy xa nhẫn bất kể là quá khứ hiện tại tương lai phát triển cũng là bởi vì có các ngươi như vậy không sợ chết không sợ người nguy hiểm đi ném đầu lâu sái nhiệt huyết mới có thể làm cho xa ẩn vẫn sừng sững không ngã câu mười điểm ta ở chỗ này đại biểu làng cát hết thể thôn dân mọi người đối với các ngươi không sợ nguy hiểm và gian nan tiếp tục tuyển trạch một cái tràn ngập nguy hiểm và cây có gai đường bảo vệ làng cát bảo vệ mỗi một cái xa ẩn thôn dân biểu thị tôn trọng cùng cảm t ạ dịch t h â n lời nói để hết thể lưu lại xa nhẫn r ồ n dập tê ỉm trực thân thể một cái hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang mỗi một người đều mặt mang vẻ kích động một ít tương đối dễ dàng bị cảm động càng là chạy xuống nhiệt lệ dù sao làm nị dạ đều là lấy mạng đi phân đấu bị người kính yêu được người tôn trọng đặc biệt nói ra những lời này nhân vẫn là dịch thần càng làm cho tinh thần bọn họ chiếm được to lớn thỏa mãn cùng cổ vũ ta tin tưởng có các ngươi như thế một đám tinh anh nị dạ ở liền số học diệp vân nhẫn thậm chí còn còn lại n h ẫ n thôn mang đến cho chúng ta bao lớn uy hiếp cùng trở ngại đều không thể ngăn cản chúng ta làng cắt quật khởi con đường dịch thần nói ra nói cho chúng ta biết các ngươi có lòng tin này sao có ở đây hết thể nhi dạ dồn dập giống to thanh âm rung động vân lôi lúc này nghe tin mà đến trưởng lão đều đường ngoại trừ sắc mặt vui mừng bọn họ đều biết dịch thần vì sao làm như vậy tinh anh những thứ này đều là tinh anh một ít cao tầng một ít thượng nhận thấy như vậy một màn nội tâm đều vui mừng không gì sánh được tốt ta đã cùng các ngươi tràn ngập lòng tin vì để cho các ngươi ở vân nhẫn cô nộ hạ lệnh ám sát dưới có càng nhiều hơn sức mạnh ta quyết định từ hôm nay bắt đầu ta sẽ ở chỗ này huấn luyện các ngươi một cái nguyện nhớ kỹ quá trình là rất chát một ngày bắt đầu liền không thể rời khỏi một ngày rời khỏi từ hôm nay bắt đầu các ngươi liền không còn là xa nhẫn cho nên các vị muốn tin tưởng có muốn hay không tiếp thu huấn luyện của ta dịch thần nói rằng mời dịch thần đại nhân giáo dục chúng ta tu luyện nghe được xa nhẫn đệ nhất cao thủ dịch thần bằng lòng giáo dục bọn họ huấn luyện những thứ này xa nhẫn dồn dập mong đợi nơi nào sẽ đi rất nhiều ngày phú cực kỳ hảo nhị dạ chính là thiếu khuyết bồi dưỡng thiếu khuyết một cái lao sư tốt mới có thể cuối cùng trở nên bình thường mà một ít bình thường nhị dạ cũng là bởi vì có lao sư tốt cộng thêm chính hắn đầy đủ không chịu thua kém mới trở thành cường giả cơ hội như vậy xa nhẫn đương nhiên không có khả năng bỏ qua cầu thả cầu v ô tốt